Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi thấy chuyện lạ quá, không thể tin tưởng được, sợ. Bắt đầu tôi niệm Phật. Khi niệm một hồi lâu thì tôi nhúc nhích lại được. Rồi tôi gầm lên rồi tôi bật dậy tôi đi ra khỏi chỗ đó, một nước luôn, mà không có dám quay đầu lại. Lúc ra khỏi chỗ đó tôi lấy điện thoại lên coi, mới có 5 giờ 50 phút hả? Lúc đó mặt mày tôi không còn miếng máu, mà mà sao trong người nó mệt mỏi kỳ cục lắm. Ra rồi tôi mới kể lại cho mấy anh em làm chung nghe. Mấy anh lớn mới nói, gần Tết rồi nên họ mới về thăm nhà. Hay là chỗ của nó mình vào ngủ mà không xin phép nên nó phá đó. Nghe mấy anh nói vậy thôi, tôi cũng sợ quá. Cho nên từ đó về sau, tôi cũng không dám vào cái chỗ đó tối đó ngủ nữa. Nếu có ngủ thì tôi cũng kiếm cái chỗ nào sáng sáng. Hay là kiếm có người nào mà tôi nằm gần gần để mà ngủ. Thưa bác Thảo, câu chuyện của con chỉ có bấy nhiêu đó. Nếu không hay thì xin thông cảm ạ. Con xin chúc bác và người thân luôn tốt đẹp và vui vẻ và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh của bác được như hôm nay. Thân chào bác Thảo, ký tên Hoàng Ân. Cảm ơn Hoàng Ân nha. Đừng đặt vấn đề hay không hay. Cái quan trọng là nó có thật. Đây là những câu chuyện thật mà mình trải nghiệm mình kể lại cho mọi người nghe. Chứ nếu mà gặp một cái người mà Biết sáng tác nha, viết văn cho giỏi cho hay ha, hay là à, trong nghề đó, sẽ dùng cách để mà hư cấu tạo nên câu chuyện này, nó sẽ khủng khiếp luôn. Rồi nhạc vô, rồi cách kể, Ồ, lúc đó nó kéo, gì ôi chà tiền, sợ dữ lắm luôn. Nhưng mà cái đó là, là sự giả tạo, đây là thật, cho nên đừng lo điều đó. Rất cảm ơn Quận Ân. Và bây giờ mình chuyển qua những câu chuyện ma của một người ẩn danh ở tại Sydney. Sydney là một thành phố ở tại Australia, tức là Úc Châu. Bức thư này được tạo nhận được vào ngày 28 tháng 8 năm 2020. Nội dung bức thư như sau: Kính chào chú Việt Thảo, con xin được ẩn danh. Hiện nay con đang sinh, sinh sống tại thành phố Sydney, Úc, Úc Châu đó. Trước khi chia sẻ câu chuyện của mình, con xin chúc chú có nhiều sức khỏe và luôn giữ được cái giọng nói truyền cảm như vậy mãi. Câu chuyện này là câu chuyện có thật đã xảy ra với gia đình con vào năm 2017. Năm mà ba mẹ con vừa dọn vào nhà mới. Cũng là năm mà con về nước thăm gia đình và sum họp với bà ngoại và mấy dì, vì hiện tại họ đang ở Mỹ. Như vậy bà ngoại với mấy dì là từ bên Mỹ về, con từ bên Úc về. Con nghĩ câu chuyện này nghiêng về tâm linh nhiều hơn là ma. Sau đây con xin kể câu chuyện của mình. Nhà tôi theo đạo công giáo, nên hoàn toàn không có biết về cái chuyện cúng kiến hay là lễ nghi xin phép trước khi gì dọn dòng nhà mới như ở bên Phật giáo hay là. Chỉ biết rước cha nhà thờ lại để làm phép cho nhà ấm cúng thêm mà thôi. Ngay cái thời gian đầu, Ba, mẹ và em gái tôi dọn vào nhà mới, và ở đó thì không có chuyện gì xảy ra hết. Cho đến tháng 10 năm 2017, tôi được dịp về nước, cùng lúc với bà ngoại và mấy dì cũng về nước, nên nhà tôi tập trung lại lúc đó đông và vui lắm. Mấy hôm đầu khi về nước cũng không có cái gì khác lạ, mọi người sum họp ăn uống nói chuyện vui vẻ rất là bình thường. Cho đến một hôm không biết nó nhầm ngày gì, hôm đó, giờ gì mà. Trong khi cả nhà tôi đang cùng nhau ăn lẩu và có uống bia rượu. Lúc đó mẹ tôi cũng có uống miếng rượu, nhưng mà không có nhiều lắm. Tôi chắc chắn một điều là mẹ tôi lúc đó chưa có sai. Tự dưng cái bà ngồi yên lặng vậy. Rồi cái mặt bà từ từ đỏ, đỏ, đỏ, đỏ lên. Bà cuối gầm xuống vậy đó. Bà nhìn, mặt có vẻ giận dữ nữa. Không hiểu chuyện gì. Mọi người lúc đó tưởng là mẹ hôm nay nấu nướng cả ngày chắc mệt. Nên uống yếu, chưa chi là đã sai rồi. Mặt thì đó ứng lên mà gầm xuống có vẻ như giận. <cười> không hiểu. Ba tôi mới kêu mẹ, thôi lên lầu ngủ đi. Mẹ cũng không phản ứng gì hết. Cứ ngồi yên như vậy à rồi tự nhiên bà đứng dậy và đập đập cái ly rồi bà nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net